Ngọc Vân Trường Cung đắc lại trừ bắt giới bằng hàng loạt những tiếng giít đèn thép của hàng loạt mũi tên đang đùa nhau xé rách không gian cùng với những tiếng nổ ẩm mỹ liên hồi. Mỗi tên địch nhân chúng phải phi tiến của Ngạo Vân Trường Cung thì đều nổ nát thành mưa móng, thậm chí những cả có tu vi yếu hơn ngay khi chạm vào mũi tên thì lập tức hồi kỳ yên diệt. Thân công hồ thấy tình thế có chút không ổn, không biết ở đâu chui ra ba tên cường giả bí ẩn. Một nữ nhân tuy dung mạo mười phần mỹ lệ, thân hình thì vô cùng bốc lửa. Sẵn sàng thiêu đốt lên dục hỏa trong lòng bất cứ ai, nhưng lại vô cùng bá đạo và tàn bạo. cánh tay kim thiết kia của nàng liên tục cứ một quyền rồi lại một quyền, đập nát từng tên thần cấp, chứ đừng nói là tiểu kỳ cảnh. Có một tên thân hình thuôn dài, mặt đi phục bó sát, mặt như mặt ngựa, toàn thân như một cỗ khôi lưỡi hình người trên tay cầm thứ thần khí quỷ dị. Thuôn dài như một cây trường thương, ống ra đầu hỏa tiến bằng kim loại, được nguyên lực bao phủ kích nhỏ bé vô cùng nhưng lại mang sức khắc thường cực lớn. Còn một tên nữa chưa hề lộ mặt tuy không rõ thân ảnh nhưng trường cung trên tay hắn quả thực là thứ không thể xem thường, nhất tiến nhất linh vong, cho dù là tiểu kỳ cảnh hay thần cấp, thậm chí là nửa bước chân nhân cũng không cách nào phá được. Ba tên này bất ngờ xuất hiện làm cho cục diện thay đổi hoàn toàn. Thân công hồ tùy đã thất thế nhưng là loại yêu quá như hắn thì đương nhiên không có kinh phải quá mà hắn ra hiệu cho hơn hai chục tên cường giả tối đỉnh trong đám thuộc hạ vây quanh hắn, đám người kia lập tức làm theo. bọn chúng cũng nghĩ rằng thân công hồ triệu tập bọn chúng lại để cùng đánh một loại sát chiêu hoặc là cùng nhau đào tẩu. nhưng sự thật thì luôn tàn khốc, bởi vì bọn hắn không thể ngờ rằng ngay khi nhóm người của mình vừa tụ hợp lại xung quanh của thân công hồ, thì sượt một tiếng kéo dài chát chúa vang lên. thân công hồ thu cái phất trần màu trắng về lại trên tay. Trong lúc này hai mươi mấy cái đầu người bay vút lên không trung, đã người này không thể ngờ mình là bị thân công hổ chặt đầu như thế, mỗi thân thể đều có cột máu tươi phun lên, nguyên thần vì bị bất ngờ còn chưa kịp thoát ra. Thân công hồ vô thành vô tức từ trong lòng bàn tay tung ra hơn 20 cái đầu hắc hồ ly tương ứng với số người bị chặt đầu, sau đó miệng hắn lập tức rậm niệm chú ngữ bằng chất giọng chua chát the thé, vô cùng giùng giận, miệng hắn nhấc nháy liên hồi làm cho hai cái râu cá chê không ngừng rung lên, cùng với hai tay bắt quyết thần cùng hổ hét lớn, di hồn khêu ma thả. ngay lập tức hơn hai mươi cái đầu hổ ly bay bút tới, mỗi cái tự hành gắn lên cỏ một thân xác không đầu, rồi lập tức mở chừng hai mắt ra. hai mắt kia phóng thích ánh sáng màu xanh lá trông vô cùng quỷ dị, ở đuôi mắt còn khêu phù ánh lửa màu xanh lạnh lẽo, như là ánh lửa nơ kiểu u địa ngục. cùng lúc này liên tục có những tiếng hét văng vẳng vang lên. thả ta ra thả ta ra. Thì ra là tiếng kêu thảm thiết của những tên vừa bị chặt đầu. Nguyên thần của bọn hắn vừa rồi định thoát ra thì đã bị thân công hổ phong ấn lại trong cơ thể. Sau đó để những cái đầu hắc hổ kia chiếm cứ thân xác, thôn về nguyên thần của bọn hắn, từ đó mà chiếm quyền điều khiển cơ thể. Nói thì dài dòng nhưng tất cả xảy ra chỉ trong khoảng chừng năm sáu nhịp hô hấp. Lúc này đám hắc hổ kia đã dung nhập vào xác thành công. Cả đám đều phóng thích ra uy áp và khí tức của chân nhân, vô cùng cuồng mãnh và quỷ dị. Thân Công Hồ cười như điên dại mà hét lớn. Các con, ăn thịt hết bọn chúng cho ta. đám bác Hồ nghe thế vậy lập tức phóng ra tứ tía. Tuy là lao về hướng đám người bác giới, Linh, Bá Quyết, Ngạo Vân, trưởng Cung, nhưng trên đường đi chúng không hề phân biệt địch ta. Nếu có kẻ nào xuất hiện trước mắt để bị bọn chúng cắn xé. Không biết là bằng cách nào đám người không ra người yêu không ra yêu này lại mạnh đến như vậy. Cho nên, rất nhanh đám người bác giới đã bị bọn chúng áp sát và vây chặt lấy. Đám người này đều có thực lực chân nhân, cho nên tạo thành áp lực rất lớn cho đám người chưa bắt giới. Tuy có nhiều bản lĩnh thần thông hơn người, nhưng suy cho cùng thì đám người chưa bắt giới bá quyết cũng chỉ là chân nhân sơ kỳ thôi. Có thể một mình đối chiến với một hai tên chân nhân là điều khả dĩ, nhưng với ba bốn tên thì đã rơi vào hạ phong, thậm chí chiến bại là điều khó tránh, nhất là chưa bắt giới tuy có cảnh giới cao nhất Nhưng thân hắn là đang mang thương thế không hề nhẹ. đám người thuộc hạ của thân công hồ được lệnh quán lập tức rút lui khỏi vòng chiến, vây lại thành một vòng tròn lớn đường kính mấy dập, đề phòng có người chạy trốn và tránh để bị đám hắc hồ kia phản sát. Còn chiến trường lúc này đã hoàn toàn thuộc về đám hắc hồ, cứ bốn năm tên thành một nhóm vây lên một người, còn riêng bản thân thân công hồ thì lao tới bên cạnh đường Tam Tạng và Tây Lương Nữ Vương tìm cách phá lớp bảo hộ nhằm mang hai người này đi cứ bắt giới thấy thân công hổ lại gần sư phụ thì cũng điên cuồng giao sang nhưng bị sáu quân hắc hổ vấn lấy, chúng không ngừng cắn xé, sắc trở sắc bén đánh lên người chưa mất giới làm hắn hoàn toàn bất lực không thể di chuyển, chỉ có thể vung tiểu tỷ linh ba lên mà đánh loạn. Đó quyết thân mang thần lực lại có bộ thần quyền tuyệt kỹ gia trì, nhưng trên phương diện cùng cảnh giới, tuy rằng có thể một quyền đánh lui một tên hắc hổ, nhưng cũng không thể gây ra thương tích quá lớn cho bọn chúng nàng ta nhắm muốt con phải chịu ít nhất 10 quyền thì mới bị đánh chết, mà bây giờ nàng đang bị bốn năm con vây công, thực cả vô cùng nan dài cách đó một quãng, linh đang quay lưng áp lưng với một nam tử vô cùng anh tuấn, mái tóc búi cao có mấy sợi phất phơ trước mặt, khí tức vô cùng lãng tử phong trần. không ai khác chính là ngạ vân trưởng cung. hắn thấy tấn công không có hiệu quả. Mà bản thân hắn toàn Linh thì đều không giỏi cận chiến, lại không thể trốn cho nên quyết định hợp lại để bảo vệ lẫn nhau tốt cho tốt hơn. Lúc này cả hai người bọn hắn cũng đang bị mười mấy tên hắc hồ vây quanh. Hai người liên tục vắn ra sát chiêu, nhưng không trượt phát nào, nhưng cũng giống như bá quyết, bọn họ không thể gây ra quá nhiều sát thương cho đám hắc hồ. Hẳn nước còn có xu thế kích phát cho bọn chúng trở nên điên cuồng hơn. Ở phía đường tăng, thân công hồ bây giờ đã vẽ được một cái trận đổ bát quái, xoay quanh đường tăng. Hắn cười khải rồi bắt đầu nhảy những bước quỷ dị. Hắn nhảy không theo thứ tự của quẻ dịch trên trận đồ bát quái, miệng thì liên tục lầm dầm đọc chú ngữ. Tới mối quẻ, hắn lại thuận thế đánh ra một đạo pháp quyết, hoặc một cái phất trần ở trên mạng trắng bảo hộ. Sau vài lần thì vòng sáng đã có xu hế, xuất hiện vết nứt. Thế vậy, đường tăng tùy đang rất yếu ớt, nhưng cũng đặt tay lương nữ vương xuống, ngồi xếp bằng nghiêm trang, hai tay chắc trước ngực, đôi môi tán nhạt lập tức tụng niệm kinh văn. Trung quanh đường tăng lúc này có một cỗ luồng sáng kim sắc vô cùng yếu ớt được phóng thích ra, cùng với phạm văn mở nhạt, thừa thớt, lập tức nứt đầy những vết nứt kia. Thân công hổ cười khẩy, cái thứ dầu hết đèn tắt, xem người có chịu nổi nửa khắc hay không. Nói rồi hắn lại cười lên the thẻ, vẫn tiếp tục vũ hành, qua màn ánh sáng như cũ. Trên trường chỉ sau vài phút thì nó bắt đầu có sự biến đổi đám người bắt giới từ đầu đã không chiếm được ưu thế, thì bây giờ càng hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Cả bốn người chưa bắt giới, Bá Quyết, Linh và Ngạo Vân Trường Cung đều đã tụ họp lại, đau lưng vào nhau. Toàn thân đều mang thương tích. Dương bắt giới vì tiêu hòa quá độ nên gương mặt đã tái nhật tới mức không chịu nổi. Có bao nhiêu đan dược thì lúc trước đã dùng hết. Đối với đám chân nhân bọn hắn thì vốn dĩ, đan dược khôi phục bình thường đã không còn tác dụng mấy. Đan dược vào cấp độ chân nhân thì quả thực vô cùng thừa thất. Cho nên không thể nào tiếp tục chịu đựng sự tiêu hao. Đám hấp hồ thì đã vây bốn người họ thành một vòng tròn. Không những thế, bọn chúng còn thay nhau lao vào cắn xé, muốn sinh sinh mà chết đám người bắt giới. Ở bên này, phía đường tăng, sau pháp quyết vừa rồi của thân công hồ, đường tăng đã lần thứ hai phun ra tiền huyết. Vòng bỏ họ cũng đã nứt vỡ, trông vô cùng thê thảm. Cứ tiếp tục như vậy, thì cùng lắm chưa đầy một phút, bọn hắn sẽ không thể kiên trì nổi. Lương tăng buông một tay xuống, nắm chặt lấy bàn tay của Tây Lương nữ vương, hai mắt nhắm hờ, rồi bất giác có một giọt nước mắt long lanh lăn dài trên gương mặt mười phần Anh Tuấn. Nếu như không hiểu, thì người ta sẽ nói đây là giọt nước mắt vì tình, vì tình mà rơi lệ, vì bất lực không thể bảo vệ được nữ nhân của mình mà rơi lệ, vì giây phút sắp phải rơi vào cảnh bạn kiếp bất phục mà rơi lệ. Nhưng nếu là người Biết quan sát thì sẽ thấy, đường tăng chỉ là nắm chặt bàn tay của Tây Lương Nữ Vương, nguyện cầu không xa rời thêm một lần nào nữa. Còn ánh mắt đường tăng thì lại nhìn về phía đám người bát giới, nhìn về phía đệ tử còn thân hơn cả máu mủ cùng nhau trải qua 81 kiếp nạn lúc Tây Hành, cùng nhau đại náo thiên cung, cùng nhau đánh đổ 33 tầng trời, cùng nhau lật tung tiểu đại thần quốc, rồi cùng nhau phi thăng tới vị diện này. Giọt nước mắt kia là giọt nước mắt của kẻ làm thầy làm cha dành hết sự yêu thương cho bát giới, còn có cả ngộ không, ngộ tính tiểu bạch long. Mọi thứ ác hẳn là kết thúc ở đây. đám người chưa bắt dở đã bị vây thành một đoàn đen kịt, bị bị vây chặt không thể phản kháng, cho nên liên tục phải nhận thêm thương thế, thậm chí là chí mạng. ở bên này thân công hò hét lớn, định đánh ra sát chiêu cuối cùng. còn nửa chọc chết đi cho ta. hắn nhảy lên cao đánh thẳng một trượng về phía đỉnh đầu của đường tăng. Có nguyên lực pháp quang, mang theo khí tức quỷ dị ma tà, rội thẳng xuống đầu đường tăng, ép cho thất kiếu chảy máu, toàn thân thể yếu ớt bị ép cho trùn cả xuống. Tiêu bát giới khá mắt liếc thấy liền hét lớn. Sư phụ, hắn định dùng hết sức bình sinh để đánh ra một con đường máu nhưng không cách nào làm được, có thể nói là lực bất tổng tâm. Nhưng ở giây phút vạn phần nguy hiểm và ngàn cần trao sợi tóc này, bóng quân một tiếng thật mạnh, có một cột sáng hỏa diễm ở đâu lao tới đâm thẳng vào thân công hồ. Ất vắng, văng ra xa, miệng liên tục phun ra tiên huyết vương đầy mặt đất. Thân công hồ chật vặt, chống cây phất trần xuống mà đứng dậy. Hắn nhìn quanh chung quanh, không thấy ai, thân thức cũng không thể do xét điều gì. Chỉ thấy ở phía đường tăng đang có một cỗ hỏa diễm vàng, rực rỡ vởn quanh. Thực ra là có thể hai cột hỏa diễm uốn lượn như hai đầu chân long, đẳng vân giá vụ. Nhưng chỉ khác là bên trong hai luồng hỏa quang kia có hai hạt trâu lần lượt màu trắng và màu đen. Cô hỏa dưỡng này khiêu phù dưới nương đường tăng cùng tây lương nữ vương, lơ lửng trên không trung. Sau đó một đầu tách ra, phóng thẳng về phía chư bắt giới và đám người phá khuyết đang bị vây khốn. Lại có một tiếng nổ kinh thiên vang lên, đám hắc hồ bị đánh tung ra tứ tán. Tuy không thể lập tức một chiêu đồ sát hết cả đám hắc hồ, nhưng cũng đánh chúng bay ra xa, toàn thân bê vết máu, xem chừng là bị thường không nhẹ. Đám người chư bắt giới tạm thời được giải vây, bây giờ mới có cơ hội để thở dốc. Bát giới và ngạ vân trưởng cung, mỗi người có một cây thương cung kỳ cấp lam mang sinh mệnh thuộc tính. Tuy rằng đã sử dụng hết năng lực, nhưng lúc này cũng bị miễn cứng tế ra. Tuy là lực sinh mệnh thừa thớt yếu ớt đến không chịu nổi, nhưng cũng giúp cho bốn người đang tiêu hao quá độ này ổn định lại một chút sinh cơ. Tân công hồ thấy tình hình lại xảy ra kỳ biến khiến hắn vô cùng tức giận, liền quát lớn vào không trung: Là kẻ nào có bản lĩnh thể hiện thân đi? trong quai đất lại hắn, nhưng sau một giây thì bỗng có tiếng hài đồng cười vang vọng giữa không trung, tiếng cười vô cùng sảng khoái, vô cùng tinh thần xuyên qua nhịp hô hấp nữa, tiếng cười đã vang dội khắp bốn phương tám hướng, không thể xác định được là từ đâu tới. Bây giờ thì đám người ở đây đã có thể nghe được rõ ràng là có tới hai giọng người của hai tên hài đồng khác nhau. Lại thêm vài nhịp hô hấp nữa, thì nhận ra cùng với tiếng cười ngày một rõ ràng là hai vợ sáng choáng là đang lao tới với tốc độ kinh khủng hai vầng diệu nhật này mang theo ánh sáng, mang theo nhiệt độ cực lớn, bức cho không trung sáng rực lên, tiêu đốt không gian xung quanh không ngừng vạn vẹn. Ngay khi dừng lại, thế lập tức có một tiếng hài đồng vang lên. Hỗn Thiên, ngươi ngoài nhiều tuổi hơn ta, thì bản lĩnh cũng chỉ vậy mà thôi. Một tiếng hài đồng khác vang lên đáp trả. À, thánh Anh đại đà, chẳng phải lão ca đang nhởn ngươi đó sao? Ở dưới đất, bác giới nhìn thấy phi tức hỏa diễm này có chút quen thuộc, bây giờ lại thấy hai thân ảnh hài đồng lại nghe được danh tự Thánh Anh, cái tên sưng hỗn thiên kia lại có một giải lụa phiêu phù quấn quanh người, bác giới chết đứng như trời trồng trong khoản khắc, toàn thân tê dần, hơi thở rồn rập, cảm xúc bỗng dương trào, mắt hắn đỏ lên, giọng nói thì nghẹn ứ lại nhưng vẫn cố gồng lên mà hét lớn: Na cha, Hồng Hải Nhi, có phải là các ngươi không? Lão Trư Tả đây. Hai thân ảnh được bao bọc bởi vầng rượu nhật kia cũng dừng cuộc tranh luận và nói: Hả? Con định giả thân giả quỷ trêu đuổi lão chư ngươi một đạn. Lão chư nghe được lời xác nhận như thế thì quá đỗi vui mừng, hắn cười to mà quát. Hai cây xú tự tử nhà các ngươi, con không mau cứu sư phụ ta. Ông Hải Nhi hỏi với giọng ngây ngô, vậy cứu sư phụ ngươi rồi, thì có cứu ngươi không? Chư bắt giới vừa mừng vừa giận gắt lên, ngươi thử không tới hành lễ với ta xem, lão ngư nhà ngươi, bắt trao ngươi lên mà đánh đòn hay không chứ? Rồi cả đám giống như quên đi nguy cơ trước mắt mà cùng nhau cởi phá lên, giống như một khoảnh khắc vui mừng ngày hội ngộ. Nhìn cái cảnh này, thân công hồ tức sôi máu, hết lần này đến lần khác bị phá hoại trong lúc tưởng chừng đã thắng lợi mười mươi. Bây giờ lại thêm hai tên nhãi con này nữa, không rõ thực lực thế nào, nhưng với vi ác này thì hắn cũng cần phải cẩn thận. nhân lúc đám người bên kia còn đang cười nói tuy chỉ vai tích tắc thôi, nhưng thân công hồ đã kịch triệu hồi, hơn hai mấy tên hắc hổ tới bên cạnh. Rồi mở lớn đại khẩu Một hơi nuốt hết cả đám hấp hồ vào miệng Ngay lập tức toàn thân hắn tăng phồng lên Rồi không ngừng vặn vẹo Đám người chưa bắt giới thế bệnh lập tức dừng lại Toàn bộ đều hướng mắt về phía thân công hồ Nà cha và Hồng Hải Nhi lúc này Đã được gọi là hỗn thiên chân nhân Và thánh anh chân nhân Họ nhìn nhau một cái rồi gật đầu Tế ra pháp phí Rồi cùng nhau lao xuống Đánh thẳng về phía thân công hồ Nhưng trong một tích tắc này Hắn bất ngờ nổ bắn ra hát quang Toàn thân hóa thành một con tiểu vĩ hắc hồ, thì quái là ngoại trừ lúc ngoại tứ túc ra thì nó còn có song trào, nhìn như là bàn tay người gắn ở trên lưng, một bên còn tầm cây vứt chẩn to lớn, pha phẩy, giống như cái đuôi thứ mười vậy. Song trảo của Thánh Anh và hỗn thiên âm mầm đánh xuống, mang theo hỏa diễm cuồng nộ, nhưng lại bị thân công hồ, dùng chiếm cái đuôi chặn lại được. Thì chặt lại được, nhưng thân công hồ không thể kháng trụ, mà có xu thế bị bức lui. Thế vậy, hắn lập tức dung cả sông chảo còn lại đánh ra một chảo và một phất trần về phía hai người Na Cha và Hồng Hải Nhi. Trong tình thế này, để né đoàn thì bắt buộc hai người phải lui lại nếu không muốn bị trúng chiêu. Là kẻ tâm cơ thâm sâu, thân không hồ qua một lần giao thủ vừa rồi, đã nhắm bản thân mình sợ là không thể thắng được. Hắn lập tức tiếp tục dở độc chiêu ra, ngầy lui qua một bên rồi hét lớn, vẹn hồn đại pháp, thôn ma, thôn thiên ma thẻ. Sau đó hắn mở lớn cái miệng ra. Lúc này đã biến thành huyết hồn đại xẩu, hút lấy linh hồn của đám thuộc hạ đang đứng cách đó mấy dặm, linh hồn bay tới trước, sau đó là thân thể cũng bị hút vào. vì mấy vạn người này tu vi không quá cao, nhưng sau vài nhịp hô hấp bị hấp thu luyện hóa thì cũng nâng nâng cho thân công hổ lên một tầng thực lực không nhỏ. Hắn cười ha hả, rồi lao tới điên cuồng tấn công về phía hai đứa nhỏ. Hắn càng tấn công càng điên cuồng, sức mạnh của hắn lúc này có xu thế mạnh mẽ tăng lên, không quá vất vả để bức lui hai tên hài đồng. Mắt Nimbus đỏ trước mắt, được một quãng thì Na Cha và Hồng Hải Nhi hợp kích, đánh ra một loạt hỏa diễm cực kỳ kinh khủng, bức nuôi thân công hồ, nhưng không ngờ hắn lại vươn dài cái phất trần, cuốn lên Na Cha và Hồng Hải Nhi mà nuốt vào trong bụng. Thân công hồ đắc chí cười ha hả, mùi vị thịt của hai đồng thật là thơm ngon. Những lúc này lại bất giác có tiếng cười nữa vang lên, "Khách à, lão vô hồ, thấy tuyệt trươm này của chúng ta thế nào? Không ngờ chiêu này của hồ gia lại hiệu quả như vậy." Sau đó có tiếng của na cha. Ngươi phải gọi là thủy tôn chứ. Nếu mà hắn nghe được rồi mách với cha ngươi, thì ngươi lo đòn. Nói rồi cả hai lại cười phá lên. Thân công hồ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì nghe thấy hai tiếng hét. Chúng sinh nghịch hỏa. Chúng sinh công đức hỏa. Đốt chết con yêu hồ này cho ta. <cười> Ngay sau đó là tiếng la hét vô cùng thảm thương và đau đớn của thân công hồ. toàn thân hắn rồi khắp cả thất khiếu để phóng tích cho một luồng hỏa diễm vô cùng cuồng bạo, Yêu đốt linh hồn thiêu đốt thần thức cũng như nhục thân quán. chúng sinh nghiệp hỏa của Na Tra thì phán xét nghiệp lực, dựa vào nghiệp lực càng sâu dày thì nghiệp hỏa càng cuồng mãnh, càng thiếu đốt mạnh mẽ hơn. Cũng như chúng sinh công đức hỏa của Na Tra cũng là thước đo chấm điểm công đức, công đức càng mỏng thiếu đốt càng điên cuồng. Tóm lại, cặp hai loại chân hỏa này dù là có công hay tội, nghiệp báo hay phúc báo thì cũng đều không thể nào chạy thoát được. Thân công hồ vô lực chỉ biết dễ ruột trong đau đớn và giày vò trong thống khổ nhưng hắn không thể biết được rằng không chỉ lúc này mà khi hắn bị hai loại hỏa diễm kia thiêu đốt thì linh hồn hắn vẫn tiếp tục bị đẩy xuống tầng sâu hơn hơn cả phong đô để mà chịu thiêu đốt tới khi nào toàn bộ nghiệp hỏa quán tiêu tán với một kẻ như hắn thì chắc cũng phải hàng ức vạn năm chưa thể hết được như vậy thì có cách nào rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục vĩnh thế không được siêu sinh đâu rất nhanh thì cuộc chiến đã đi tới hồi kết toàn thân của thân công hồ đã bị tiêu diệt. Đám người đoàn tụ lại nhưng cũng không có nhiều thời giờ mà hàn huyên, ra Cha và Hồng Hải Nhi chỉ kịp tạm thời chữa thương cho đám người, rồi Na Cha nói, Sự tình chúng ta sẽ nói sau, viên tất tử đang đợi chúng ta không xa, bọn hắn cũng đang có sự tình khác, bây giờ lập tức phải hội ngộ, cha ta và các vị khác cũng đang chờ. Tất cả cũng không nhiều lời mà lập tức leo lên phi toa do Linh phóng ra, lập tức ổn định vị trí, rồi xếp bằng tự chữa thương. Chứ vất giới lúc này mới thở hắt ra được một hơi thanh thản, khẽ nói, cảm ơn các ngươi. Lúc này ở một thế giới khác trong thương khung, bên trong kỳ điện của thiên kỳ các, bây giờ là đã trôi qua hơn ba năm, kể từ khi tôn ngộ không bắt đầu tu luyện. Khi là ba năm, nhưng thực tế phải là ba vạn không trăm lẻ hai năm đối với tôn ngộ không. Ba năm qua, Lão Trần cùng với chúng đệ tử đã hoàn thành được luyện chế trí tôn kỳ, là còn là kiểu tự giáo kỳ vô cùng đặc biệt. Bên trong chính điện đang có 9 cây thương khung kỳ màu xích hồng phiêu phù ở đó, mỗi cây đều có hoa văn màu vàng kim vô cùng tinh xảo phát ra khí thế hoảng giả bể nễ, thanh phí vô cùng, nhưng cũng không cắn phần bá đạo, uy dũng vô song. Lão Trần đang đứng ở vị trí trung tâm, bên cạnh là đám người Tê Chiếu và Nguyệt Hoàng Tuyền, Vô Chi Kỳ, Phạm Hinh, Dương Dịch, Phủ Dung và đám cao tầng của thiên kỳ các. còn Tôn Hộ Không đang ngồi xếp bằng ở chính giữa 9 cây thương khung kỳ, hai mắt nhắm nghiền lúc này sau khi trải qua đột phá giới hạn cao nhất ở tầng thứ nhất của hỗn độn chân thể, toàn thân của tôn ngộ không lại có bước tiến hóa nhưng trở lệch đất, thân hình hắn đã hồi ngô hơn rất nhiều, gương mặt cũng trở nên vô cùng thanh tuấn, đám lông trên mặt đã bị giạt bớt đi, để lộ ra đường nét sắc sảo trên gương mặt cứ như được tạc trổ, vô cùng ưu mỹ. Những cây thương khung kỳ xích hồng sắc bay vẩn quanh tôn ngộ không, cứ như thể là có ý không muốn khuất phục. Nhưng bất giác tôn ngộ không tế ra thần thương ti tổ kỳ, thì những cây thương không kỳ khía khẽ rung lên, rồi giống như gặp cả bậc quân chủ. Đúng tự hành ngoan ngoãn, bay tới phương phủ sau lưng tôn ngộ không. Lúc này hắn mới thở phào, mở mắt ra cười dài mà nói, thực sự là thành công. lão chân và đám người không khỏi kinh hỉ ta không ngờ, chỉ cải tạo lại thần thương ti tổ kỳ thành trí tôn kỳ, thì có thể cùng lúc sử dụng tới mười cây thương không kỳ khác nhau. Tôn ngộ không điểm tĩnh nói. Bản thân ta cũng không rõ, chỉ thấy thần thương tiên thổ kỳ thôi thúc mãnh liệt, ta cảm nhận được một đạo ý chí quân chủ nên để cho nó thu phục những cây thương khung kỳ còn lại. Hai ngờ! Lát trần gật vụ cười rồi quay sang tê chiếu cùng vô chi kỳ. Số tài nguyên còn lại và luyện chế được hai cây cấp cam là thiên mệnh quân vương kỳ ba thuộc tính cho tê chiếu, một cây khác là khánh thủy phục tâm kỳ cho vô chi kỳ. Tuy chỉ có một thuộc tính nhưng lại là thủy thuộc tính, có kỷ vị bản nguyên thiên hình. Quy lực cũng là không thể cân đo đong đếm. Tê Chiếu và Vô Chi Kỳ vô cùng kinh hỉ nhận lấy thương không kỳ, mà trong lòng không ngừng dậy sóng, và thật là họ vô cùng bất ngờ, thứ này quá trân quý, phải nó cực kỳ trân quý mới đúng. Lão Trần để cho bọn họ mân mê thương không kỳ, mặc cho bọn họ chìm đắm trong kinh hỉ, hồi lâu sau mới nói, chúng ta đã xúc tích đủ rồi, cũng đã ở trạng thái đỉnh phong, ta dự định ngày hôm nay sẽ xuất phát về thương không vũ trụ, ý của các người như thế nào. OK. Như vậy thì phần chuyện hôm nay cũng khá là thú vị. Nó sẽ mở đầu cho một cuộc chiến cực kỳ là gọi là hoành tá tràng giữa hai cái thế lực rất lớn, không hề gọi là không hề là một cuộc chiến đơn lẻ mà là một cuộc chiến gần như là mang tính chất tập thể đấy. Một cuộc chiến rất lớn ở những phần sau. Thì hy vọng sẽ có nhiều cái thú vị ở phần sau.